Thì cô nằm sẽ cho Hòa biết tay. Tiếng mưa cứ lắp áp trên trần nhà làm cho Hòa khó ngủ. Hòa cứ lăn lộn tới lui mà không ngủ nổi. Cô còn có một cảm giác như ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình vậy. Hòa liền với tay lên chiếc điện thoại. Bây giờ cũng đã 12 giờ kém. Không hiểu làm sao mà Hòa không thể chụp mắt được. Cứ ngủ liêm diêm rồi đột nhiên tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì rất khó để ngủ tiếp.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 Niềm tin vụt tắt Họ chẳng muốn đi thêm bước nào nữa Tiếng cười bỗng phát ra một lần nữa Nhưng mà lần này lớn hơn Họ có cảm giác nơi phát ra Giọng cười đó rất gần Họ cố gắng đi theo giọng cười đó Nhưng đi được nửa đường Thì giọng cười đó lại biến mất Họ quá mệt mỏi Với việc đi tìm ánh sáng Nhưng chân cổ hòa bây giờ Vẫn cứ tiếp tục bước đi đôi chân cổ hòa bây giờ Không theo sự điều khiển của hòa nữa Cứ như đang có ai đó đẩy Hòa đi vậy Được một lúc thì Hòa dừng lại Hòa nhìn bao quát xung quanh Thì Hòa bỗng thấy có một bóng trắng Đang nằm quay lưng về phía của cô Mái tóc của cô ta vừa dài Lại vừa xuân mượt Khiến cho Hòa bất ngờ. Khi vừa thấy có người trong màn đêm Ngoài Hòa thì Hòa rất vui Năng lượng của Hòa như được nạp đầy Hòa cố gắng chạy đến bên người đó Nhưng cứ dẫm chân tại chỗ Bỗng dừng tiếng cười lại tiếp tục vang lên khắp không gian tĩnh mịch này. Tiếng cười này hoàn toàn khác với tiếng cười trước kia làm cho Hòa dùng mình. Ai vậy? Hòa cố gắng hỏi lại nhưng mà người trước mặt cô lại không nói. Một sự im lặng đến đáng sợ. Nào, đi theo ta. Một lúc sau thì giọng nói ma mị đó lại phát ra. Hòa không hiểu câu nói của người phụ nữ kia lắm cho nên hỏi lại. Nhưng người phụ nữ kia trả lời chống không. Đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi đi chơi. Người phụ nữ đó cứ rủ dỗ hòa sẽ cho hòa những gì mà hòa thích. Chỉ việc đi theo cô ta. tà áo dài của cô ta cứ nhẹ nhàng bay ở trong không gian này, mặc dù không có chút gió nào cả. Chán của hòa đã ướt đẫm mồ hôi, hòa bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. và bỗng nhớ lại có lần cô năm Bảo có một loại quỷ bất hồn, chúng thường đợi cho con người ta ngủ trong cơn hoàng sợ, rồi chiếm lấy giấc mơ, tạo ra một kết giới để cám dỗ hồn của con người đi theo chúng. Nhưng trong kết giới sẽ ngủ sâu, dù có tạt nước lạnh cũng không tỉnh lại. Mỗi khi hồn theo quỷ mộng thì không thể trở về. Người bị mất hồn sẽ bị hôn mê sâu. Hồn đi theo quỷ mộng quá ba ngày sẽ bị quỷ ăn hồn dẫn đến vong mạng. cô nằm có dạy cho hòa một câu chú để xóa bỏ kết giới nhưng đã quá lâu họ không thể nhớ được hết câu chú đó ba kế chạy là thưởng sách họ quay sang cắm đầu chạy trốn khỏi con quỷ rồi tính tiếp nhưng cơ thể của hòa cứ cứng đơ không di chuyển được dường như hòa đã bị con quỷ trói chặt chân tim của hòa cứ đập thình thịch tay chân lạnh buốt con quỷ có vẻ nghe biết được việc của hòa cho nên đã biết được nó là ai cho nên cũng không cám dỗ nữa con quỷ từ từ quay mặt sang để lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo xấu xí đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hòa nó cứ nhe hàm răng sắc nhọn thỉnh thoảng nó liền liếm môi như là đang thèm thuồng hòa sợ hãi mặt cắt không còn ruột máu chân tay giã rời con quỷ từ từ bò tới nơi mà hòa đang đứng máu tay nhọn hoắt của cô ta cứ xả xuống trên mặt tạo ra những âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi Hòa tròn mắt ngạc nhiên khi con quỷ từng bước bò tới nơi hòa đang đứng một cách dễ dàng, trong khi lúc nãy hòa cứ chạy mãi mà vẫn không chạm được vật tà áo của cô ta. Nào, trở thành thức ăn của ta đi, ngươi là hồn mạnh mẽ nhất ta gặp đấy. Con quỷ cứ bò tới ngày một gần, nó còn cười rất khoái chí. Hòa cố gắng dãy dụa thoát ra khỏi đó nhưng không thành công. Câu thần chú cứ mơ hồ trong não của hòa. hòa cố gắng nhớ lại thật kỹ nhưng hình như đã muộn con quỷ đã bỏ tiếng ngay dưới chân của hòa như hàm răng to lớn bằng cả cơ thể của hòa con quỷ có thể nuốt chừng hòa trong một nốt nhạc con quỷ thèm thuồng đến nỗi chảy cần nước rãi nó dường như không chịu nổi nữa liền ăn hòa chi đỡ cơn thèm Họ nhắm mắt sợ hãi, đi bước đường cùng dù câu chú đó không đúng thì họ vẫn cứ đọc lên. Họ tắt lớn câu chú bằng tiếng phản trước khi vào mồm của con quỷ. Khi câu chú vừa được Hòa hô xong thì con quỷ liền sợ hãi rồi biến mất trong hư vô. Trong khoảnh khắc con quỷ biến mất thì họ bỗng dưng thấy có một luồng sáng chiếu vào trong mắt. Họ mau chóng tỉnh lại, họ thở hồng hộc cả người đầm điểm mồ hôi.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 hòa đấy hả mày khỏe chưa dạ con không sao cô năm đi đâu mà lại mở cửa như vậy à ta cũng ở gần đây thôi Cây công mười mét cho nên là không có đóng cửa ai mà dám vào trộm cắp nhà tao thôi để tao tranh thủ cúng rồi về hòa vâng dạ rồi tắt máy sau đó hòa đi xuống nhà để tìm kiếm đồ ăn thì hòa thích cô năm vẫn chưa nấu cơm thức ăn đã chuẩn bị sẵn vẫn còn chưa nấu trời cũng đã chuyển về chiều cho nên hòa và khánh bắt tay vào nấu ăn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 không lâu sau ngày động quan của linh cũng đã tới cô năm cùng hòa đi sang nhà linh để đưa tín con linh về nơi an nghỉ tiếc thầy còn khánh mắc kẹt trong buổi tiệc gia đình cho nên đã về nhà không đi được họ bước tới trước cổng của nhà linh một bầu không khí u ám lạnh lẽo người nhà ai nấy đều mất hết sức sống hòa cùng với cô năm bước vào linh đường thấp nén nhang bàn thờ nghi ngút khói hoa quả được sắp xếp gọn gàng nhìn lên cái di ảnh thì mắt cô hòa cay cay